các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net rất thương tâm thậm chí cảm thấy cả thế giới đều tan vỡ tân lang giọng nói của nàng bi thương khiến ngực hắn cứng lại em nói như vậy là có ý tứ gì hắn khẩn trương đến mức tai đổ mồ hôi em có thể truong đen muc thay bỏ đơn ly hôn coi như nó chưa từng tồn tại không khí của cô thật thận trọng nói cho em biết anh yêu em sao trắng mắt chàng tuấn khải hiện lên tì hoang mang Tư độ tìm đập ngày càng tăng theo ánh mắt chăm chú của cô. Thật nhanh, thật nhanh. Hắn nắm chặt hai tay, muốn trả lời ngay câu hỏi của cô. Nhưng đôi môi của hắn không chịu mở ra. Bậu không khí khẩn trương lan tràn giữa hai người. An tân lang có chút vất vọng cùi mắt xuống, nhưng vẫn thản nhiên nói. Anh không muốn nói. Đã đến tình trạng này, anh vẫn không muốn nói. Nhưng là em rất yêu anh, rất rất yêu. Mì mắt khẽ động, nước mắt bi thương rơi xuống. Cô đã cố gắng ép buộc hắn Nhưng hắn lại không có chút biểu hiện Em yêu anh Trang Tuấn Khải ngừng thở Vậy tại sao em lại nói với anh Em muốn ly hôn với anh Anh không hiểu Anh đương nhiên không hiểu Cô chậm rãi lùi lại Nước mắt thất vọng mệt mỏi không ngừng trào ra Bởi vì em yêu anh Cho nên mới muốn trả tự do cho anh Cho anh đi tìm hạnh phúc của mình Hạnh phúc của anh chính là em Cô không ngừng lui về phía sau Mà hắn thì kiên định tiến lại từng bước lại gần cô Anh không nói Sao em biết được Cô lấy tay lau mạnh những giọt nước mắt Thì mọi chuyện đến đông nỗi này Em cũng đã Dùng đơn ly hôn để ép anh Nhưng anh lại không hề biểu hiện gì Nói gì An tần làng càng nghĩ càng ủy khuất Trang Tuấn Khải nắm chặt đôi vai lạnh run dậy của cô Nhìn gương mặt đầy lệ Ủy khuất của cô Hắn không biết phải làm thế nào Sao anh có thể làm thế với em? Rõ ràng anh đang chuẩn bị một niềm vui lớn cho em Nhưng lại dùng đơn ly hôn để uy hiếp em Anh biết em vốn không có chút tự tin nào cả Em luôn sợ hãi anh sẽ rời xa em và tiểu nhiên Nhưng lại dùng biện pháp đó bức em thừa nhan chặt lại Em biết anh đang chuẩn bị một niềm vui lớn cho em à? Làm sao mà em biết được? Em đã gặp Ái Linh Cô mở miệng Đột nhiên lại giận dữ ra sức đầm vào ngực hắn Anh là đồ tồi Bởi vì anh muốn ly hôn với em Em nghĩ anh rất yêu cô ấy Cho nên đi gặp cô ấy muốn giải thích chuyện 5 năm trước Nói cho cô ấy biết Anh luôn yêu cô ấy Vợ Chàng tuần khải như hòa đá Còn người bất động Mà kệ có phải An Tân Lang hiểu lầm hắn hay không Tấm lòng cô đối với hắn thực sự khiến hắn cảm động Thế nhưng Ái Linh lại nói Cô ấy là trợ lý của nhà tài trợ Thừa dịp nghỉ ngơi, anh lôi cô ấy đi vào cửa hàng châu báo xem nhận cưới, mong cô ấy giúp cho ý kiến. An tân lá ngước mắt lên, ánh mắt tàn bạo nhìn hắn. Vừa nghĩ đến cuộc đối thoại giữa cô và Ái Linh, cô tức giật đến nghiến răng, nghiến lợi. Cô ấy tàn bạo nói cho em biết, em hoàn toàn hiểu lầm, anh càn bạn là không thương cô ấy. Chuyện của 5 năm trước, anh cũng đã giải thích rõ với cô ấy. Cô ấy còn nói Em không cần phải để ý đến quá khứ Bởi vì hiện tại anh đang chuẩn bị Một món quà lớn cho em Muốn đưa em đi khẩn đinh Chuẩn bị cầu hôn cô Chân chính cầu hôn Vì muốn có hai ngày nghỉ Mà mới đi làm một ngày một đêm An tân làng thật muốn do chân đạp hắn Nhưng lại không nỡ Hắn thành thật đối với ái Linh Nhưng lại luôn bảo mật đối với cô Còn muốn bước cô Giờ chờ bắt cô lựa chọn có ly hôn hay không Khiến cho cô không thể ngủ được Suy nghĩ rất nhiều, đau khổ gần chết Cô ấy đã nói tất cả cho em Hắn còn đang chuẩn bị mà Tình yêu thăng hoa Để đảm bảo mọi thứ thật hoàn mỹ Muốn khiến cho cô thật cảm động Hắn không chỉ chuẩn bị cầu hôn Còn chuẩn bị cho một hôn lễ thật lớn Quan trọng không phải là cô ấy nói cho em biết Mà là anh nói cho cô ấy Em mới là vợ của anh Nhưng anh lại cứ vòng vèo Không chịu thẳng thắn với em An tân làng đẩy tay hắn ra Giận dữ cán chặt môi Em cũng không thẳng thắn với anh Nghe những lời cô nói Cảm giác mừng như điên ngập tràn trong lòng hắn Cô đã nói với hắn Cô đã nói là cô yêu hắn Cho dù em có dùng đơn ly hôn uy hiếp anh Nhưng anh, anh không chịu nói Anh rút cuộc có muốn em ở trong cuộc sống của anh không? Rút cuộc là có yêu em không? Chỉ đơn giản ba chữ Anh đều không thể thẳng thắn nói cho em biết An tân lang tiếp tục đánh vào vai hắn, trái tim đẩy ủy khuất khổ sở bao lâu nay được chút hết ra. Cho nên vừa nãy, hắn như bừng tỉnh ngộ, nắm hai tay của cô. Em đang trả thù anh sao? Bởi vì anh muốn bức em nói ba chữ đó cho nên em mới dùng cách của anh để trả thù anh sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net